Các người nói chuyện nhà Phật nói lung tung, rồi lại khiến chúng tôi không còn biết mối nào mà cỡ. Trước kia tôi còn ít tuổi, cô Lâm cũng hãy còn trẻ con. Có khi tôi không để ý nói những câu không suy nghĩ, nên cô ta mới giận. Này tôi ăn nói giữ gìn, cô ta cũng chẳng có gì mà giận nữa. Nhưng lâu nay cô ta ít qua đây, tôi lại bận học hành, tình cờ gặp nhau, có vẻ xa lạ thế nào ấy. Như thế mới được ạ. Cả hai người đều đã lớn, cứ làm như trẻ con thì coi sao được ạ. Bào Ngọc gật đầu nói. Tôi cũng biết thế. Thôi, đừng nói việc ấy nữa. Tôi hỏi chị nhé, bên cụ có sai người đến nói gì không? Dạ, không thấy nói gì ạ. Hài, chắc là cụ quên rồi đấy. Ngày mai có phải là mùng 1 tháng 11 không? Năm nào bên cụ cũng có sẵn tục lệ. Cứ đến ngày đó là bảy biện tiệc tiểu hàn Bà con ngồi lại với nhau uống rượu nói chuyện vui. Hôm nay à tôi đã xin phép nhà trường rồi, thế thì ngày mai à có nên đi học hay không? Nếu đi thì chẳng hóa ra mình bịa ra mà xin phép. Nếu không đi, ông nhà mà biết thì lại bảo là lời học. Cứ ý tôi thì cậu phải đi học là phải ạ. Mới được mấy bữa, chư chi đã muốn nghỉ. Tôi khuyên cậu cũng nên chăm chỉ hơn nữa mới được. Hôm qua nghe bà hai nói, anh Lam rất chăm học, ở trường học về dọc đường vẫn đọc sách làm văn, đêm nào cũng đọc đến canh tư mới đi ngủ. Cậu lớn hơn anh ấy nhiều, vậy là bậc chúng, nếu không theo kịp thì sẽ làm cho cụ bà giận, chỉ bằng ngày mai cậu ở đi học thôi ạ." Sang nói. Trời rét như thế này đã xin phép rồi lại đi học? Thì ở trường người ta sẽ nói Đã thế thì đừng xin phép Rõ ràng là xin phép quý Để lần lựa trốn học Theo ý tôi được nghỉ một ngày Thì cứ nghỉ đã Dù sao cụ có quên đi Ở đây chúng ta lại không sửa được hội tiểu hàng hay sao ạ Chúng ta cũng cứ bày ra hội Lại không hơn à Tập nhân nói chị cứ làm đầu tiêu thế Thì cậu hai còn chịu đi gì nữa Tôi thì vui được ngày nào hay ngày ấy, bằng đâu được chị. Cố giữ tính tốt để một tháng kiếm thêm hai lạng bạc. Tập nhân nhổ tẹt nói, Cái đồ xanh con, người ta nói chuyện đứng đắn, mày lại vơ quàng chuyện là đâu vào? Tôi không vơ quàng đâu, tôi nói đây là vì chị đấy. Vì tôi cái gì? Khi cậu hai đi học thì chị cứ lầm bẩm nhắc nhở luôn, chỉ trông mong sao cho cậu hai về sớm sớm để mà cười mà nói. Bây giờ chị lại làm ra bộ mình trong sạch lắm ấy. Tội gì thế, tôi biết thừa đi rồi. Tập nhân định mắng xạ nguyệt thì thấy giả mẫu sai người đến nói. Cụ bảo ngày mai cậu hai đừng đi học, Cụ sẽ mời dì tiếp sang về xài buồn. Có lẽ các cô đều về cả đấy ạ. Đã mời cô sử cô hình cô lí rồi, Nghe nói là sự tiệc vui tiểu hàn gì đấy ạ. Bảo Ngọc nghe chưa giất lời, đã mừng giỡn mào Tôi đã nói mà, bà tôi rất là cao hứng, ngày mai à không đi học, việc này rõ ràng lắm rồi. Tầm nhân cũng không tiện nói gì nữa, người ai hoàn kia ra về. Bảo Ngọc chăm học một ngày, chỉ mong được nghỉ ngơi một ngày, lại nghe nói tiếp phu nhân sang, nghĩ thế nào bảo Thoa cũng đến, nên trong bụng vui mừng liền nói. Đi ngủ mau đi, mai còn phải dậy sớm. Hôm sau, Bảo Ngọc dậy sớm đi đến thăm giả mẫu, giả chính và Vương Phu Nhân. Trước đó, Bảo Ngọc đến trình với giả chính về việc là Bảo hôm nay nghỉ học. Giả chính cũng không nói gì. Bảo Ngọc từ từ đi ra mấy bước liền chạy một mạch đến phòng giả mẫu. Tới nơi, Bảo Ngọc thấy chưa có ai đến, chỉ có Phú Nuôi và mấy A Hoàn bên nhà Phượng Thư dắt xảo thư tiến hỏi thăm sức khỏe giả mẫu và nói. Mẹ chắc, bảo chắc đến hỏi thăm sức khỏe của cố, nói chuyện với cố một lát, rồi mẹ chắc sẽ đến hả? Giả mẫu cười nói, chắc ngoan lắm, cố dậy đã sớm, trở mãi chả ai đến, chỉ có chú hài chắc đến thôi. Vũ nuôi nói với sảo thư, em hỏi thăm sức khỏe chú đi. Sảo thư vâng lời, bảo ngọc cũng nói, cháu cũng ngoan chứ. Hôm qua nghe mẹ cháu nói, muốn mời chú tới nói chuyện đấy ạ. Nói chuyện gì thế? Mẹ cháu nói, cháu học mặt chữ với bà Lý mấy năm rồi, không biết có nhớ được chữ nào không ạ? Cháu nói cháu nhớ cả, để cháu chỉ cho mẹ cháu xem. Mẹ cháu bảo cháu chỉ sai nên không tin, lại bảo cháu chơi cả ngày, làm gì mà nhớ được mặt chữ. Cháu xem những chữ ấy cũng chẳng khó khăn gì. Ngày sách nữ hiếu kinh, cũng dễ học thôi. Mẹ cháu bảo là cháu nói dối, định mời chú lúc nào rảnh, đến xem cháu học thế nào ạ. Giả mẫu nghe xong cười, nói. Chát đã mẹ chắc đạ không biết chữ, cho nên à, bảo chát nói dối. Không sao à, nói với chú đến trà xem, thì à mẹ cháu sẽ phải tin thôi. Bảo học hỏi, cháu học được à, mấy chữ rồi? Cháu học được hơn ba ngàn chữ rồi ạ. Đã đọc một quyển nữ thiếu kinh. Trước đây nửa tháng, cháu lại đọc liệt nữ chuyện ạ. Cháu đọc ạ có hiểu không? Nếu không hiểu thì à, để chú giảng cho mà nghe. Giả mẫu nói, làm chú hòa cũng nên giảng cho cháu nó nghe. Bảo học nói, Các bà hậu phi của vô văn vương chẳng cần phải kể làm gì. Bà khương hậu rút trầm triệu tội, bà vô diệm nước tề, dục xấu xí lại tài trị nước yên nhà. Đó là những người hiền tốt trong số các bà hậu phi đấy. Nếu nói đến tài thì phải kể đến là tàu đại cô, ban tiệp dư, thái vãn cơ, Tạ đạo quẩn, mạnh quang, quẩn vải, thoa gai. Vợ bảo tuyên, thang nổi khánh nước, mẹ đào khả, cắt tóc bán lấy tiền thích khách. Lại có những người lấy bút lau dạy con, những người ấy không chê nghèo đói đấy. Lại có những người chịu khổ như công chúa nhạc xương, gương vỡ lại lành. Tô huệ theo gấm làm thơ, người có hiếu thì rất nhiều, như Mọc Lan bị lính thay cha. Tàu Nga xeo mình xuống nước, vứt thây cha, khó mà nói hết được. Lại như chuyện là nước ngụy, nàng tào thị, cầm sao cắt mũi, và còn nhiều người giữ trinh tiết nữa. Người đẹp thì vương tường, tây tử, phản tố, tiểu man, dáng tiên. Hay ngèn thì có người cạo chọc đầu, nàng hầu, hay là oán giận như lạc thần cũng không là ít. Còn như văn quân, hồng phật đều là những bậc hào kiệt trong đám con gái. Giả mẫu nghe đến đây liền nói, Thôi đủ rồi đấy, đừng nói nữa, cháu nói nhiều quá nó có nhớ sao được. Sảo thư nói, Những điều chú hai vừa nói, cũng có chuyện cháu đọc rồi, cũng có chuyện cháu chưa đọc. Chuyện nào cháu đọc rồi chú hai nói là cháu nhớ ngay đấy ạ. Bảo Ngọc nói, Còn mạch chữ thì à, nhắc là cháu nhớ rồi không cần phải xem lại nữa Ngày mai à chú còn phải đi học Sảo thư nói Cháu còn nghe mẹ cháu nói Chị Tiểu Hồng trước ở bên nhà chú Được mẹ cháu gọi sang Vẫn chưa có người thế vào cho chú đấy ạ Mẹ cháu nói định đưa chị Năng nhà bà Liễu nào đó đến Không biết chú có bằng lòng không ạ Bào Ngọc nghe nói càng vui mừng, cười nói, cháu nghe mẹ cho nói à, muốn thế ai thì thế, cần gì hỏi, cha cháu có bằng lòng không? Bào Ngọc lại cười nói với giả mẫu, cháu xem con bé này còn nhỏ và đã thông minh như thế, có lẽ sau này nó hơn cả chị Phượng nữa đấy, mà lại hơn ở chỗ là biết chữ. Giả mẫu nói, con gái biết chữ cũng tốt. Nhưng à, nữ công mày vá là cần hơn hết. Sảo thư nói, cháu cũng học bà lưu, biết tuyết hoa này, theo thùa này, tuy chưa khéo nhưng đã làm được ít nhiều rồi đấy ạ. Giả mẫu nói, chồng gia tình này cố nhiên là không phải cái gì mình cũng làm lấy, nhưng à, có biết thì sau mới khỏi bị người ta bắt nạt. Xảo thư vâng lời còn muốn nhờ Bảo Ngọc sàng dài liệt nữ chuyện, nhưng thấy Bảo Ngọc ngồi ngẩn người nên không dám hỏi nữa. Về phần Bảo Ngọc nghe nói con năm sắp vào viện Di Hồng nên cứ ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Lần đầu tiên con năm ốm không vào được, lần thứ hai vì vương phu nhân đuổi tỉnh văn nên ai là người có nhan sắc đều không dám chọn vào. Sau đó Bảo Ngọc đến nhà ngu quỷ thăm tỉnh Văn gặp con năm, Cùng theo mẹ đưa đồ vật cho tỉnh Văn. Thấy nó có vẻ thức tha xinh đẹp, này được Phượng Thư nhớ đến, Nên đem nó thế chân tiểu hồng, Thật là điều mừng ngoài ý nghĩ của mình, Nên Bảo Ngọc đâm ra ngớ ngẩn. Giả mẫu đợi mãi không thấy ai đến, Lại cho A Hoàn đi mời. Ngày sau đó chị em Lý Hoàn thám xuân tích xuân,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 ese.cr.y ngắn.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tuyết mục đọc truyện đến đây là hết, thân ái chào các bạn. Học Trung Quốc phổ thông hóa Học tiếng phổ thông Trung Quốc